Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trời mới biết anh khó ngủ đến thế nào Chỉ nghe một thanh âm A vang lên Hà Diệt Vũ nâng tay chặn lại cánh tay đang bị anh kéo của mình Ngưỡng cao cằm chứng anh Vị tiên sinh này tôi là anh rất quen thuộc sao Nếu anh còn tùy tiện động thủ động cước nữa tôi sẽ báo cảnh sát Tiểu Vũ anh biết là anh hiểu lầm em Nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói Là lăng thị tập đoàn Thiên Kim Hơn nữa nhà em phong thoải tin tức. Hiểu lầm là khó tránh khỏi. Lần đầu tiên trong đời đoàn úi kỳ ăn nói khép nép với một tiểu nữ nhân. Cho dù là như vậy anh cũng không nên hiểu lầm em là bạn gái của đại ca nha. Rõ ràng là tình tiết cũ dích trong phim rồi thế mà lại xuất hiện trên người em. Anh có biết em có xử thế nào không? Hà diệt Vũ thở phì phì trừng anh. Kỳ quái, rõ ràng là anh đánh người ta bị thương sao bây giờ trên mặt anh lại có vết thương? Cô không chịu nổi khống chế vươn tay nhỏ bé muốn sờ mắt anh. Lại đụng phải hai gò má nóng bỏng của anh. Cô theo bản năng rút tay về sau lưng. Không thể, cô tự nói với mình tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho anh. Hành động ngây thơ của cô làm cho đoàn úy kỳ bật cười. Anh cố ý nhăn mặt. Đau quá nha, đại ca em hôm nay đánh anh đau quá. Dứng đáng. Làm anh không nghĩ tới là Hà Diệp Vũ lại không mắc mưu. Cô khinh thường nhìn. Ai kêu anh khi dễ em? cho anh nếm từ mùi vị lợi hại của đại thiếu nhà em. Cô không cần đồng tình cho anh, lúc nãy đánh tam ca, sau không nói thấy đau, đúng là diễn trò, nghĩ cô ngu ngốc lên thế sao? Đoàn úi kỳ thật đau đầu, tiểu nữ nhân này khi nào thì trở nên cung gián như vậy, rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể lựa chọn thổ lộ cùng cô bí mật nhiều năm qua trong lòng mình. Tiểu Vũ, em biết không, anh và đại ca em từng là đồng học, Lại có chuyện đồng học Lỗ tài Hảo Duyệt Vũ động đậy Anh và đại ca là đồng học Sao cô chưa từng nghe anh nói qua Có một lần ví tiền của đại ca em rớt Vừa lúc ấy anh nhìn thấy một bức ảnh Bên trong có một tiểu nữ sinh đáng yêu Đang ôm anh ta Lúc ấy anh mới nghĩ em là bạn gái của anh ta Cái gì Mắt Hảo Duyệt Vũ trợn tròn Chẳng lẽ anh Cũng chính từ lúc đó Anh đã có một cảm giác kỳ lạ với em Cho đến ngày đó em đụng phải xe anh Anh vừa nhìn liền nhận ra em Một khác đó anh liền phát hiện anh thích em Cho nên mới dùng thủ đoạn ép em Làm người hầu của anh Chỉ vì muốn đoạt em lại từ đại ca em Lời này làm hạo diệt Vũ cảm thấy thật kinh hoàng Nhưng sau đó lại thấy thoải mái vô cùng Nguyên lai like người kia đã sớm yêu cô Điều này làm cô thấy thật hạnh phúc Trong lúc đó anh vẫn điều tra thân phận của em Nhưng đại ca em bảo hộ em thật tốt quá Vô luận anh dùng phương pháp gì Thủ đoạn gì cũng không thể tra ra Cho nên mới hiểu lầm như thế Tiểu Vũ Anh thâm tình nhìn cô Có lẽ em không biết Nhưng từ khi gặp em đến giờ Anh đã yêu thảm em Ngay cả anh cũng không hiểu Tiểu nữ nhân này có ma lực gì Lại có thể làm anh yêu cô đến như vậy Nhưng yêu chính là yêu Anh căn bản không có năng lực thoát khỏi Cái bẫy tình của cô Nghe được thông báo trắng trợn của anh Khuôn mặt Hào diệt Vũ không khỏi đỏ lên Anh yêu thảm cô Còn cô thì sao Thế cô bắt đầu động tâm Đoàn úy kỳ biết cô kỳ thật không còn giận hắn nữa Nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi Chuyển tầm mắt qua bụng của cô Cuộc cưng của chúng ta mấy tháng rồi Thật thần kỳ Cái bụng bằng phẳng này đã mang cốt nhục của đoàn úy kỳ hắn Qua mấy tháng nữa Vật nhỏ này sẽ gọi hắn là ba ba Loại cảm giác vui sướng này lan tràn trong hắn Hà Duyệt Vũ nhéo mắt lại Khẩu khí đột nhiên trở nên lạnh lùng Anh không phải là vì biết em có thai Nên mới đến đi Hắn có chút bi thương Tiểu vũ, trong lòng em Anh là loại đàn ông như vậy sao Lúc chưa biết sự tồn tại của đứa nhỏ Anh đã cầu hôn với em nha Nếu vì đứa nhỏ kia mới đến Vậy anh yên tâm đi Đứa nhỏ này sẽ không quan hệ đến anh Em đã quyết định sẽ làm bà mẹ chưa hôn Dù sao lăng già cũng không thiếu tiền Đứa nhỏ kia lớn lên cũng không khó khăn gì Hơn nữa Bà cái ca ca nhất định sẽ yêu thương nó trong phim điện ảnh biểu diễn như vậy. Sau đó 10 năm sau, tiểu hai tư lớn lên, sẽ xuất hiện một nam nhân anh tuấn nhiều tiền, thậm chí còn yêu thương đứa nhỏ này, quyết định theo đuổi bà mẹ chưa hôn. Hà Diệt Vũ phát huy trí tưởng tượng vô hạn của mình, làm đoàn úy kỳ tức đến chảy máu não. Cuối cùng hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, bạo lực dùng môi của mình ngăn cái miệng lải nhải của cô lại. Hà Diệt Vũ muốn từ chối một cách tượng trưng, không ngờ lại không dãi dỗ được. Ngọn ngoãn bị hắn hôn lấy, hơn nữa còn nhắm mắt lại. Ô ô nàng thật sự vô dụng, lại nhanh chóng đầu hàng như vậy. Nhưng là, cô thật sự thương hắn nha. Hơn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net